một bà kia bảy lấy chồng. Vâng. Rồi chồng bà ấy chết sớm. Thì bà ấy ở vậy nuôi người con trai. Đến khi mà con trai lớn lên thì bà chứ nhà bà, ấy, bà ấy cưới vợ cho người con trai. Nhưng mà rồi không may á thì chính người con trai của bà ấy cũng lại chết sớm. Vâng. Thành thì ra hai mẹ con ở với nhau thì bà ấy mới bảo là, con dâu như này này, con ơi. Nhà mình á là một cái nhà gia giáo lễ nghĩa. cho nên là mẹ quá chồng sớm nhưng mà mẹ vẫn ở vậy nuôi chồng của con. Bây giờ đó không may mà con cũng quá như mẹ thì con cũng phải ở vậy. Ra đường mà có đứa nào nó tán tỉnh, có đàn ông nó theo thì con phải cắn răng mà chịu chứ không có được vi phạm không được mê trai. Wow. Thì cô dâu cô ấy cũng buồn buồn nhưng mà cô cũng chấp nhận vì noi gương của mẹ. Nhưng mà không may là ít lâu sau thì chính bà mẹ chồng bà đại đòi lấy chồng trước. Thì cô con dâu cô ấy mới tức quá cô ấy bảo mẹ ơi. Chính mẹ dặn con là ra đường gặp đàn ông nó theo thì phải cắn răng mà chịu. Mà tại sao bây giờ mẹ lại đòi hết chồng? Thì bảo mẹ bái bảo là mẹ nói cắn răng là mẹ nói con ấy thôi. Chứ còn mẹ thì làm gì còn răng mà cắn. <cười> <cười> thì cái thời là tôi có đi dạy học, tôi dạy môn văn, Việt văn. Đó. Thì trong văn chương Bình Dân nó có một phần gọi là câu đố. Chẳng hạn như là... Gia cóc mà bọc trứng gà bổ ra thơm ngát cả nhà muốn ăn là quả mít chẳng hạn. Đấy. Đó là cái câu phần câu đố ở trong văn chương Bình Dân. Đấy. Thì tôi tôi bảo học trò là sau khi tôi giảng về câu đố, tôi bảo bây giờ các em mỗi người tự nghĩ ra một câu đố. Để cho cả lớp giải cho nó làm sao. Thì có một cậu bé cậu bảo thầy, em nghĩ ra được câu này. Thì bảo câu gì em nói, đây? cậu bé cậu bảo là. Thưa thầy, em đố thầy con gì mà cái thân mình nó bằng cái chén. Mà bốn cái chân nó lại bằng bốn cái cột nhà. Thì... Tất cả lớp nghĩ mãi không ra mà tôi thì tôi rất là ngượng bởi vì Việt Nam mà Thầy là cái gì cũng phải biết. Tôi nghĩ mãi về để 5 phút không ra, tôi bảo thôi Thầy chịu không biết nó là con gì, em giải cho Thầy nghe. Thầy nhỏ nó bảo, Thầy còn không biết sao em biết.